các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Được, nháy mắt với thầm thế thưa hôm nay là sinh nhật tớ cậu không trả lời tin nhắn của tớ nha thầm thê thưa ô một tiếng vậy sinh nhật vui vẻ trong những người bạn của họ quà cáp đều rất đơn giản trực tiếp nhờ trợ lý đi lo liệu tống thần không hài lòng với câu chúc mừng sinh nhật kia anh thơ dài nói sinh nhật năm ngoái của tớ cậu đang ở nước ngoài công tác thì không tính năm nay nhất định phải có mặt đó Địa điểm tôi đã gửi tin nhắn cho cậu rồi Tối nay 8 giờ Hôm nay tớ còn gọi đến mấy em người mẫu xin đẹp góp vui Người mẫu nội y không đó nha Bạn đúng nghĩa của tam đây thừa cùng nhau lớn lên Chỉ có mấy người Bồi tùng trở thành vận động viên Rất ít có cơ hội gặp mặt Sau khi vội vã về nước Lại nhai chồng đi nước ngoài thi đấu Lư thủ nhiên và nguyên tinh là vợ chồng Còn lại chính là Tống Thần Vô cùng kỳ lạ Rõ ràng là cùng học một trường Cùng đọc một quyển sách Nhưng Tống Thần với anh Là trả giống nhau gì cả Bồi tùng Cô ái mộng một ngôi sao lớn rất nhiều năm Vì quản lý quan rất nghiêm ngặt Anh ấy bình thường không có nhiều thời gian Đơn tình ái rất bình thường Lư tự nhiên cùng nguyên tinh thì khỏi nói Họ từ trung học đã bên nhau rồi Còn anh trước khi kết hôn mà dù cũng có hẹn hòn này kia Nhưng trong cuộc sống của anh Công việc vẫn là quan trọng nhất Tống thần không phải vậy Anh ta rất trang hoa Từ nhỏ đến lớn đã như vậy Còn nhớ năm tống thần mới tuổi Hào hứng tổ chức buổi tụ tập Chúc mừng bản thân thoát khỏi kiếp trai tân Có lúc Có nhiều điểm quá khác nhau giữa bọn họ Ví như Một bạn nào đó khi nói về Tống Thần Anh ta thật sự hợp với cách nhìn của mọi người Với con nhà giàu Tớ không đi Thầm đây thừa lát đầu nói Giả nhân nhân vẫn còn ở cử Tớ phải về với em ấy Tống Thần mắt sáng lên Vậy cũng đúng lúc này Cậu dẫn cô ấy đến chơi Giới thiệu cho mọi người chứ Cô ấy vẫn còn ở cử Với lại tiêu của cậu Không khí ngột ngạt sập sinh như vậy Không hợp với cậu ấy Ngột ngạt sập sinh Tống thần mất lực Cậu nói câu gì vậy Nói như là tớ không phải là người đàng hoàng không bằng Thẩm tê thừa lườm anh Chả lẽ không phải Tống thần Chán cậu thiệt Lời thủ nhiên và nguyên tinh đều đến Cậu không đi còn là bạn bè không đây Vậy cậu đến chút rồi về Tớ không giữ cậu lại lâu Xong cậu có thể đi về cơm Thầm tê thừa vẫn lắc đầu Cậu đi Đợi nhân nhân ở cửa xong Chúng tớ sẽ tự mời cậu một bữa điện tội Hôm nay không đi, cậu cũng biết đó Cô ấy còn ở cử Thâm thê thờ lại nói Hơn nữa, bữa tiệc này của cậu Tớ cảm thấy không phù hợp với người đã có gia đình tham gia Cái gì mà người mẫu nội y Đồ bơi, đồ ngủ Đây không phải là nơi mà người đàng hoàng Đã có gia đình nên đến Tống thần con như nhìn, nhìn rõ, phản bác Tớ thật sự không nhìn ra nha Cậu có mặt tiềm ẩn Là một người đàn ông tốt nha Bùi tùm thì không nói đi Anh ta dù gì cũng là tiên khờ Lô thủ nhiên thì bỏ đi Ai cũng gọi anh ta là dìa quý của nhà Nguyễn Tinh Nói vậy, tớ thành kẻ khác loài giữa các cậu Đều thành đàn ông tốt hết rồi hả Đạo lý rất đơn giản Đến khi cậu kết hôn thì sẽ rõ Vợ và con cái là quan trọng nhất Tâm tràn thấm tay thừa gần đây rất tốt Cũng như đi nói với anh mấy lời vô bổ Được rồi, không nói nữa Tớ phải đi rồi Quà tặng hai ngày sau sẽ nhờ trợ lý Đến, đến tặng cậu Xây nhận vui vẻ nha Anh cầm điện thoại và chìa khóa xe đi ra ngoài Tống thân ở lại trong phòng Thực sự không nhịn được ý nghĩa trong lòng Nói Kết hôn có cái gì hay chớ Xem cậu đắc ý chưa kìa Thầm tê thờ dừng bước chân Quay đầu lại Lần đầu tiên nhìn tống thần mà cười cười Kết hôn thật sự rất tuyệt đó Tống thân Hay lắm Xã hội giờ Đúng là theo không kịp Thầm danh thắng hãy có thời gian dành Là lại đến trung tâm hậu sản Trong lúc tạm thời còn chưa quay về, ông đã đến đây, đi cùng ông còn có bác Trai cả của đây thừa. Đây là lần hiếm hoi họ đi cùng với nhau, ai biết hành em nhà họ, lúc đầu vì muốn đoạt quyền mà đấu đá với nhau rất kỷ liệt. Thật ra theo quan sát của Giả Nhân Nhân thì bác cả bản chất vốn là một người hiền lành, mỗi lần cãi nhau đều không thắng nổi giành thắng, nhưng lần nào cũng đều rất thích tìm cớ để cãi nhau. Cô mạnh dạn suy đoán, là mắc cả nhọ thầm, chỉ đơn thuần là cuộc sống quá nhạt nhẽo, thế nên mới kiếm chuyện cho ồn ảo thôi mỗi lần cãi nhau xong, cho dù là có thua, nhưng mỗi lần bác cả ra về, cô để ý thấy tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều. Có lẽ đối với bác cả mà nói, được kiếm chuyện cãi nhau với thầm giành thắng chính là thú vui của ông ấy. Mặc Mặc bây giờ đã thức giấc, tuy y tá đã nói thằng bé hiện tại không thể nhìn rõ được ai, nhưng già nhân nhân vẫn cảm thấy thằng bé nhà cô rất nhanh nhảy, nhảy. Mỗi ngày tỉnh dậy đều mở to mắt gắng rất nhìn, mặc dù không ai biết được cậu nhóc đang nhìn cái gì. Hoặc là có nhìn được rõ không? Bà Giàn và bà Thẩm đã đi ra ngoài mua đồ ăn. Vậy là căn phòng trở thành địa bàn của bác cả và thầm Giành Thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net